Hàm Nhân Tu Tiên, chương 1065, đào Thoát. Tuy nhiên, hàng Lập đối với hai người chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, sau đó là nhìn về phía xa xa, trên mặt mang theo vài phần khẩn trương. Vừa rồi, phân thần của quyền Sát Thánh Tổ dẫn bảo thanh hắc phong kỳ, rõ ràng cho thấy chủ yếu nhắm vào phòng ấn là chính, mà phía trên phong ấn lại đang bị một đoàn hắc sắc quang mang một lần nữa bao phủ. Mặc dù không thể nào nhìn rõ bên trong, nhưng đại bộ phận các cột đá ở bốn phía đều bị phá hủy, do vừa rồi không gian bị phá rách, chỉ còn hơn một nửa đứng trơ trời, hiển nhiên là pháp trận đã bị phá hủy hoàn toàn. Hai mắt Hàng lập đang nheo lại nhìn kỹ thì xa xa, đoàn hắc sắc quang mang liền chớp động vài cái, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại rồi bỗng nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Sau khi nhìn rõ tình hình, làm cho đồng tử hàng lập không ngừng co rút. Tế đàn lúc trước cao hơn trăm trường, giờ phút này chỉ có cao khoảng năm sáu chục trường, giống như một nửa bộ phận phía trên bị một cái kình thiên cử nhận chém mất, chỉ còn lại một nửa. Mà ở phù cận tế đàn lại đang có một người và hai kiện bảo vật đang lơ lửng. Một người lúc này toàn thân đang được bao bọc trong một tự sắc quang cháo, chính là hướng chi lệ. Nguyên bản quan tráo lúc đầu hào quang chá mắt. Nhưng hiện giờ thì ảm đạm như sắp vỡ vụn, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể phá vỡ. Toàn thân hướng chi lệ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Còn hai kiện pháp bạo thì một kiện là một cái nghịch tên bàn, có đường kính khoảng một thước, đang chuyển động quay tròn ở trên không trung. Toàn thân được một đoàn kim quang giống như vật chất bao bọc, có vẻ thần bí khó lường Vật còn lại chính là một kiện pháp bảo đen tuyền, chỉ còn một nửa đang huyền phù trên không trung. Pháp bảo này hình dáng vô cùng cổ quái, làm cho hàng lập hơi ngẩn ra, nhưng sau một lúc liền lập tức nhận ra, đó chính là một nửa thanh hắc phong kỳ. Linh bảo này, đại bộ phần sau khi bị bạo dẫn đã bị biến mất, hiện chỉ còn một phần còn có hắc quan chấp động, tựa như vẫn chưa bị hoàn toàn phá hủy. hàng lập lại nhìn qua mọi nơi nhưng lại không thấy linh lung cùng thân ảnh của hắc lang đâu, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. bỗng nhiên nghịch tinh bạn đang chuyển động phía trên, đột nhiên từ giữa trung tâm của nó phun ra một cổ kim quang, một thân ảnh cũng từ trong kim quang hiện ra. sau đó lạnh lùng hướng hắc phong kỳ nhìn lại, đúng là linh lung. Đồng giằng tại nửa thành hắc phong kỳ cũng xảy ra dị biến, một cổ hắc khí cũng từ trong đó tuôn ra lập tức ngưng tụ hóa thành một con hắc lang hai đầu chỉ còn vài thước hiện ra lúc này lớp lông trên người hắc lang trông vô cùng ảm đạm buồn mắt thì vô thần mệt mỏi bên kia hướng chi lễ vừa thấy hắc lang sắc mặt liền trầm xuống hít sâu một ngụm lương khí nguyên bản sắc mặt đang vô cùng tái nhợt liền chợt tỏa sáng tiếp theo không nói hai lời liền vươn tay hai tay chấp lại hướng hắc lang đánh ra một chưởng Phốc phốc, hai tiếng nhỏ vang lên, hai đạo kim sắc cùng hầm sắc kiếm quan theo đó lao ra. Sau khi rời tay, liền hóa thành hai thanh cự kiếm dài hơn mười trường, tự như hai con thần long đang xen vào nhau, lao thẳng tới hắc lang một trạm chém xuống. Hướng chi lệ cuối cùng cũng rất cơ trí, mặc dù vừa rồi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vị này rõ ràng thấy con hát lan, toàn thân đầy ma khí kia, nhất định chính là ma vật bị chân áp trong trấn ma tháp, vì vậy phải thừa dịp thời điểm đối phương đang suy yếu mà tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, Hắc Lang sắc mặt, hiện ra vẻ giận dữ, lập tức song thủ nhất tề dơ lên, từ đó phùng ra một cổ hắc sắc quan trụ, thoảng cái hướng cử kiếm quang đánh tới. Nhưng sau khi song phương vừa ba chạm, thì rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Hiện nhiên vừa rồi, nó dẫn bảo hắc phong kỳ đã tiêu hao gần hết mà khí, nhưng Hắc Lang dường như cũng không sợ hại ngược lại âm trầm hướng xuống dưới tế đàn, sau đó miệng há ra, từ trong đó phát ra một tiếng rít như xuyên kim phá thạch. Đứng phía xa trên mặt hàng lập, hiện ra một tia kinh ngạc, bởi vì một màn không thể nào tin được xuất hiện. Tế đàn cao mấy chục trượng kia, Trầm nhai mắt vỡ vùng ra, giống như trò chơi xây lâu đài cát trên bãi biển, ở trong tiếng tích bị sụp đổ không còn. cơ hồ cùng lúc đó, từ trong tàn tích của tế đàn, bỗng nhiên toát ra một cổ hắc sắc ma khí giống như mực, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh tứ phía. Không tốt, phòng ấn đã được mở ra rồi. Vạn niên thi hùng quá sợ hại thét lên, liền lung với thế cảnh này, vẻ mặt nhất thời âm trầm xuống. Hướng chi lệ tuy rằng không rõ ràng lắm về chuyện tình trước đây, nhưng vừa thấy ma khí từ phía dưới tuôn ra nhiều như vậy, từ hồ ngay lập tức nhớ ra điều gì, vẻ mặt trong chốc lát, trông cực kỳ khó coi. Hạng lập mắt thấy ma khí toát ra nhiều như vậy, khỏe miệng giật giật, cũng không nói câu gì, hướng kiểm sắc cử kiếm đang lơ lửng trên không, bắt lấy, sau một tiếng vù vù, liền hóa thành một đào kim hồng. Hướng bách bình chướng cách đó không xa, chém xuống liên tục không ngừng. Những tiếng động liên tục phát ra, trên bức bình chướng kim quang cho mắt bạo liệt. Ngay lập tức, trên bức bình chướng, cũng đồng thời chịu vô số các mùi tên màu xích hồng, liên tục công kích. Đúng là hình người khôi lỗi trong tay, cầm lôi hỏa cung, phóng ra đầy trời hỏa tiện. Trong phút chốc, cả vách bình chướng đều khẽ rung lên, nhưng khoảng cách để nó bị phá hủy thì vẫn còn chưa đủ. Hàng Lập mặt trầm như nước, một tay liền lật chuyển, tam Diễm phiến liền hiện ra trong lòng bàn tay. Nhưng không đợi hắn quạt ra một phiến, thì một đạo huyết quang cho mắt cùng hai đạo loan nguyệt phi đao, đồng thời bay nhanh tới, cùng hướng vách bình chướng đánh tới. Hàng Lập ngợn ra, ánh mắt liền đảo qua. Thì ra là bạn Điên Thi Hùng cùng Lâm Ngân Bình, cùng nhau phi đồn tới vùng phù cần với thần tình lo Âu, đồng thời ra tay. Xem ra, bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu không sớm trước một bước đánh tàn vách bình chứng này để thoát ra, thì tuyệt đối không thể có cách nào ngăn cản ma khí kia ăn mòn. Vô luận tâm tư muốn mượn lực lượng đạt tới phi thăng giới hạn của Linh Lung để đoạt thông thiên lên bảo, cũng không bằng việc bảo vệ tính mạng mình. Hạng Lập cũng không nói lời nào, trong tay tam sắc hỏa Diễm quang mang đại phóng, một con tam sắc hỏa điệu từ trong phím kêu to bay ra, đánh lên phía trên vách bình chướng. Sau một khắc, tam sắc quang mang hiện ra, các màu ký hiệu chớp đồng không ngừng trên vách bình chướng phát ra những tiếng nổ đình tai nhức óc, rồi cùng bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Đồng thời các bảo vật khác cũng đồng loạt điên cuồng công kích lên. Mắt thấy giữa các loại bạo vật công kích, bách bình chướng vàng bèo tới cực điểm, nhưng thủy chung nó vẫn chưa bị phá hủy. hàng lập, sắc mặt âm trầm, một bên nhanh chóng lấy ra bệnh ngọc, sau đó uống một giọt lên dịch để khôi phục pháp lực, một bên tâm niệm, xoay chuyển muốn thi triển thủ đoàn khác. Đúng lúc này, một đoàn hoàng mang chợt lóe rồi lướt tới. Sau khi hoàng quang chợt tắt, liền xuất hiện một chiếc hoàng sắc phù lục, dã ngay lên trên bách bình chướng. Nhất thời, một tầng hoàng quang trong nháy mắt bao phủ vách bình chứng, hàng lập sần sốt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một đoàn kim quang cho mắt đang bao quanh một cái gì đó như lưu tinh từ trên không trung bay xuống. Một con quái thú bị tầng tầng kim diệm bao phủ, tại phù cần bất bình chứng chợt lóe lên rồi huyền hóa hiện ra. Không gian bất bình chứng đột nhiên rung động mạnh, rốt cuộc cũng bị phá toái mở ra. Một luồng bạch quang từ bên ngoài chiếu vào, Xuyên qua bức bình chướng. Hàng lập thấy vậy thì cực kỳ vui mừng, Không cần nghĩ ngợi nhiều, Thần hình liền chấp động, Nhất thời, Khóa thành một đạo kinh hồng, Trực tiếp theo đó bay ra. Ngày khi lộ hồng xuất hiện, Hình người khôi lỗi cũng đồng dạng chấp động, Cũng biến mất không thấy. Trước mắt sáng ngời, Hàng lập tự nhiên hiện ra, Trong một không gian đại sảnh có chút quen thuộc. Mấy đạo đồng quan khác cơ hồ, cùng bay theo sát ngày sau Hạng Lập hiện ra. Tại đây, ở trên không trung, tất cả đều hiện ra thân hình. Trừ bỏ Vạn Điên Thi Hùng cùng Lâm Ngân Bình ra, thì còn thêm một người. Đó chính là người vừa mới đứng ở phù cận Tế Đàn, hướng Chi Lệ. Mà đại sản này, lại chính là tuần thứ bảy của Trấn Ma Tháp. Hạng Lập có phần hơi giật mình khi nhìn thấy hướng Chi Lệ. Lúc này hướng Chi Lệ lại hướng Hạng Lập cười hắc hắc Từ hồ muốn mở miệng nói điều gì, nhưng đúng lúc này, một đạo kim quang quan trù trực tiếp từ trong bức bình chứng phóng ra, sau đó lập tức nhanh chóng hồi tụ thành một quan đoàn thật lớn. Trong quan đoàn, một bóng người chớp động, chính là một ngân phát nữ tử đang cầm trong tay nghịch tinh bàn xuất hiện ở đó. Tiểu lão đầu đang định mở miệng, lập tức khép lại, những lời trong miệng muốn nói lập tức nuốt xuống. Mà lộ thụn trên bức bình chứng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trầm nhai mắt, khép lại không thấy tầm tích. Trong đại sảnh, mấy người đều trầm mặt không nói, đều cảnh giác với nhau, nhưng lại nhất thời đều đưa mắt nhìn nhau, dò xét. <cười> Các người đứng được ra đó làm gì? Tên ma vật kia, sau khi nó hấp thụ đủ ma khí, mấy người chúng ta đứng đây, cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. đình lùng ánh mắt lành như băng, liếc nhìn hướng chi lễ cùng hàng lập. Sau đó mở miệng nói trước Người là lung mộng tiền bối Hướng chi lệ chần chờ một chút Rồi không khẳng định hỏi Dù sao lúc trước được hắn tiến vào trong huyện Diệu thiên tượng Chính là lung mộng cùng ma hồn dung hợp Thành tân hồn mới Hiện giờ linh lung cho hắn cảm giác So với lúc trước Tự nhiên là không giống nhau Người biết cũng không ít việc Không biết có phải do cô ngô nhị lão Để lại lời nhắn cho các ngươi Chỉ có điều cái tên Lung Mộng chỉ là một phần của ta mà thôi. Linh Lung không chút khách khi nói. Việc quan hệ phức tạp như vậy hiển nhiên làm cho hướng chi lệ hai mắt mở to, nhất thời có chút mơ hồ. Đôi mì thành tú của Linh Lung nhất thời khẽ nhíu lại, nhưng môi vẫn khẽ nhúc nhích truyền âm qua, nói mấy câu với hướng chi lệ. Đầu tiên hắn khẽ giật mình, tiếp theo lại như bừng tĩnh. Sau đó, hai mắt một lần nữa, vội vàng mở to nhìn Linh Lung, rồi dùng thần thức xác định, thử xem ngân phát nữ tự trước mắt. Sau khi thấy không một chút ma khí tồn tại, thần sắc mới buông lỏng, vội vàng liền ôm quyền nói. Chúc mừng Linh Lung Vương Phi! Hôm nay đã được cởi vây. Việc liên quan tới Vương Phi năm đó, quả thật nhị lão đã để lại lời nhắn cho bọn vàng bối biết. Có vài lời chỉ bảo lưu lại. Việc năm đó, nhị lão cũng chỉ là chuyện bất đắc dị. Dù sao, thời điểm đó, nguyên thần của lung mộng tiên tử lại cùng hồn ma dung hợp thành một thể. Bọn họ cũng không dám như vậy, bỏ phong ấn để tiên tử rời đi. Việc <cười> này, đợi ta trở lại linh giới rồi mới nói tiếp. Tốt nhất là người suy nghĩ làm như thế nào để không chế ma khí này đi. Thân thể của ta chỉ cần bị rơi vào trong chân ma khí này không quá ba ngày, thì thân thể sẽ hoàn toàn bị ma hóa, trở thành ma thể đến khi đó ma vật kia khôi phục thần thông như lúc trước, lại có tế đàn cùng vô tận ma khí tương chờ. một khi nó ly khai khỏi nơi này, muốn chuyển hóa ra một đại quân ma nhân cũng không phải là việc khó. lúc đó cả nhân giới sẽ lại tiếp tục trở lại thời kỳ thường cổ đại chiến. lúc đó hỗn loạn, chắc các ngươi cũng tưởng tượng được. linh lung lạnh lùng nói, không cần vương phi nói, vạn bối cũng biết một ít. đừng nói chân ma khí. Đáng sợ nhất, chính là ma vật sau khi khôi phục tù vi kinh người lúc trước. Nhân giới chúng ta, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Nhân tiên tử, trong tầng thứ 9, ma khí đã tràn ngập khắp nơi. Chúng ta cho dù muốn nhân dịp suy yếu mà đánh chết đối phương, chỉ sợ cũng không có năng lực này. Này ma vật lại được ma khí cuồn cuồn không ngừng bổ sung. Chỉ cần đối với chúng ta... Nó cố ý trốn tránh Thì hai chúng ta Cũng sẽ không làm gì được nó Hơn nữa mấy tên môn đồ thái nhất môn của ta Mạng pha giới phù tới đây Cũng chỉ có hai quả mà thôi Hướng chi lệ than nhẹ Rồi hai tay hạ xuống cười khổ nói Ngân pháp nữ tử nghe xong lời này Cũng biết lời nói của đối phương là thật Cũng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ Nếu là như vậy Chẳng lẽ không còn cách nào Có thể đem ma khí kia Một lần nữa phong ấn lại sao Lâm Ngân Bình nghe tới đó, nhìn không được, mở miệng nói, chuyện nào có dễ dàng như vậy, pháp trận phong ấn lúc đầu đều đã bị phá hủy, mà hóa lòng tỳ có thể không chế cô Ngô Sơn cơm chế, tại khi ta ly khai nơi này, đã bị ma vật một trường bóp nát, nếu không có thể cướp được nó thì còn có phương pháp, có thể dùng hóa lòng tỳ khởi động pháp trần khác, lại tiếp tục đem ma khí trấn áp xuống dưới, nhưng hiện giờ... Hướng chi lễ lắc đầu thở dài nói, lời này vừa nói ra làm cho trong đại sảnh lại lâm vào trong trầm lặng. Đã có pháp trận dự phòng tình huống này, với tài trí của thượng cổ tu sĩ sẽ không chỉ có mỗi một cái pháp khí hóa lòng tỳ để khống chế pháp trận này chứ. Hạng Lập đang trầm mặt không nói gì, đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 1066 nghịch Linh Thông Đào Nghe Hàng Lập nói như vậy, hướng chi lệ ngược lại có chút ngẩn ra, nhưng lại lắc đầu nói. Quả thật, Pháp Trận cũng có pháp khí dự phòng. Năm đó, để không chế cấm chế của cô Ngô Sơn, các tu sĩ cổ đã chuẩn bị một kiện pháp khí khác để dự phòng. Nhưng pháp khí này cùng với hóa lòng tỷ bất đồng. Từ thời thường cổ, nó đã bị thất lạc ở đâu không rõ. Nghe nói nó được giấu trong một địa phương nào trong núi này. Nhưng cũng không biết nơi hài lạc của nó là ở đâu. Chỉ có một nhánh hậu duệ của cô Ngô Tam Lão mới biết mà thôi. Nhưng nhánh hậu duệ này đã sớm mai danh ẩn tích, không rõ tung tích từ lâu. Bọn ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm kiếm mà không thấy. Một nhánh hậu vệ khác? Thì ra là như vậy. Bà tình kia thật đúng là quá cẩn thận rồi. Linh lùng hơi nhẹ một tiếng. Lập tức hiểu được dụng ý của cô Ngô Tam Lão. Lâm Ngân Bình cùng Thi Hùng nghe hai người đối thoại, cũng đều lộ ra vẻ lo lắng. Hàng Lập cũng đồng dạng cho mày, là thuần miệng hỏi thêm một câu. Kiện pháp khi đó là bảo vật gì? Chẳng lẽ cũng là một cái hóa lòng tỳ khác? Cái đó cũng không phải, mà là một tấm bì đá tên là khiếu Thiên Tình bì Nếu mà có thể có được tấm tình bi này, thì ta có thể mở ra được pháp trận dự phòng. Hướng chi lễ, lơ đạn trả lời. Thiền tình bi Hạng lập trên mặt không hề biến đổi, nhưng trong lòng bỗng nhiên cả kinh, lập tức nhớ tới lúc trước, tại sơn môn, lấy được một tấm bì đá, mà trên tấm bì đá có vài cái văn tự, ghi tên giống như vậy. Cơ hồ đồng thời, hắn lập tức cảm ứng được, một đào ánh mắt đào qua trên người hắn. Chính là linh lung, dường như vô ý đưa mắt nhìn qua. Hạng lập trong lòng có chút hồi hộp. Quả thật, không còn cách nào sao? Trước tiên bọn ta có thể rời khỏi nơi này. Có lẽ ma vật kia cũng không tới mấy ngày có thể phá vỡ không gian thoát ra. Nhân cơ hội này, chúng ta tập hợp tất cả tu sĩ ở phụ cận Nam Cương, sau đó bố trí một cái đài trận, tạm thời đem cô Ngô Sơn một lần nữa phong ấn, tiếp đó lại tập hợp toàn bộ các tổng môn của đại tấn lại đây nhưng lúc ma vật chỉ có một mình Cho dù nó có hấp thu ma khí Thần thông có lợi hại đi chăng nữa Nhưng dưới sự công kích Của ngàn vạn tu sĩ đồng loạt ra tay Thì cũng có thể tiêu diệt được nó Về phần chân ma khí Thì dù sao nó cũng chỉ là vật chết Cùng lắm thì đem phù cận ngàn dòng quanh đây Trở thành cấm địa Sau đó mới chậm rãi tìm cách giải quyết Là được rồi Hướng chi lệ Dù sao cũng là hóa thần kỳ tu sĩ Nói mấy câu, đã đưa ra được phương pháp xử lý. Hướng đạo Hựu nói lời này rất có đạo lý. Vậy cứ vậy mà làm đi. Ta quay về bảng yêu cốc, rồi hướng cốc chủ bẩm báo việc này. Chuyện này cũng không phải chỉ là việc của nhân loại tu sĩ. Chúng ta yêu tộc, cũng sẽ phái người trợ giúp các người một tay. Thì Hùng thở vào một cái, có chút thành khẩn nói. Nếu mà quý cốc xuất thủ tương trợ, phần thắng tất nhiên sẽ tăng lên vài phần, đặc biệt là xa đạo hữu của quý cốc. Tiểu Lão Nhi từ khi tu đạo tới nay Vẫn ngưỡng mộ đại danh Đáng tiếc mấy lần muốn gặp Mà vẫn chưa có cơ duyên gặp mặt Từ hồi lần nào tới Sa đạo hữu cũng đều đang bế quan Hướng chi lệ mừng chờ nói bạn niên thi hùng nghe vậy Chỉ cười khang một tiếng Cũng không có trả lời thêm một câu Nhưng sau khi con mắt hơi xoay chuyển bỗng nhiên quay đầu hướng lên lung Cùng kinh nói Linh lung vườn phi Cốc trụ của bọn ta ngày trước đối với vườn phi cũng có chút quen biết. hạng là khi nói tới đây, trong miệng thi hùng lại không phát ra thêm một tiếng, mà môi lại khẽ nhúc nhích truyền âm tới. Linh Lung nguyên bản thần tình là nhạt, nhưng khi nghe được vài câu, thần sắc khẽ động, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. là hắn, ta nói hắn làm sao lại biết ta bị giam dưới trấn mạ tháp? Linh Lung thì thào nói nhỏ vài tiếng từ hồ như nhớ lại truyền cụ, ánh mắt lúc này lại hiện ra vẻ tịch mịch. nếu vương phi đã biết thân phận cốc chủ của chúng ta, không bằng trước tiên hãy tới vạn yêu cốc cư ngụ trong đó một đoạn thời gian. vạn yêu cốc của chúng ta có đủ loại linh cầm dị thú nhiều không đếm xuể, có thể cho vương phi tha hồ lựa chọn một cái thân thể thích hợp. thì hùng chân thành nói, đi vạn yêu cốc, ta không cơ hứng thú, mà ta cũng sẽ không rời khỏi cô ngô sơn. Một lúc nữa đây, ta sẽ quay trở lại không gian vừa rồi. Ngân phát nữ tự nói ra, làm cho mọi người thiếu chút nữa, tưởng mình nghe nhầm lời vừa rồi. Vườn Phi còn muốn quay lại, như vậy làm sao có thể được? Bạn Niên Thi Hùng Thất Thanh nói, Đúng vậy, nhưng mà ta không đi một mình, người này có ít tà thần lôi, đối với ta có tác dụng, vì vậy hắn sẽ theo ta, cùng nhau quay lại không gian vừa rồi. Linh lung nhìn hàng lập liếc một cái, ngón tay thản nhiên chỉ vào hắn rồi nói. Hàng lập thần sắc khải động, nhưng trên mặt lập tức không một chút thay đổi. Linh lung tiền bối, chẳng lẽ nó giận sao? Cần gì phải mạo hiểm như vậy? Hướng chiêu lệ kinh ngạc, rồi liếc mắt dò xét hàng lập một cái, nhìn không được hỏi, bồi dạng xem ra không hy vọng nàng, một lần nữa đi mạo hiểm. Ta và các ngươi không giống nhau. Vốn ta chính là tự lên giới, hàng lâm xuống nhân giới, cho dù sau này ta có hồi phục tới hóa thần hậu kỳ, thì bản thân ta cũng không có khả năng độ kiếp phi thăng. Nếu ta muốn trở về linh giới, chỉ còn cách duy nhất là thu hồi lại thân thể chân chính của ta, sau đó thông qua nghịch linh thông đạo, trực tiếp phản hồi về linh giới. Trước tiên, ta sẽ chuẩn bị tốt thiền phú thần thông của ngân tộc chúng ta. Nếu ta có thể tới gần được ma vật thì ta có thể nắm chắc hơn một nửa phần trăm cơ hội, có thể đạt được lại thân thể." Linh Lung lạnh lùng nói, "Cái này Vương Phi vẫn là nên cân nhắc thêm một chút được hay không?" Vạn Niên thi Hùng lộ ra vẻ chần chừ, dáng vẻ tự hồ như là cực kỳ khó coi. Cửng Chi Lệ đứng bên cạnh cũng vội vàng khuyên can, ngẩn phát nửa tự dùng ngón tay thon thon, khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài trên đầu vai, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ châm chọc. Ta biết các người muốn từ trong miệng ta, biết nơi hạ lạc cũng nghịch lên thông đạo. Sợ rằng nếu ta mà đi vào trong không gian kia, sẽ đem luôn bí mật chôn vùi trong đó. Có phải trong đầu các ngươi có ý niệm đó hay không? Vừa nghe lời này xong, Thi Hùng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Còn hướng chi lệ thì thần sắc không thay đổi. Luôn miệng nói hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi. Một chút cũng không thể hiện tâm tư khi bị nói toạt ra. Được rồi. Mặc kệ các người muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, năm đó phần đông nhân yêu thông qua thông đạo hạ giới, nhưng chân chính, biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mị, chỉ sợ không có mấy người biết mà thôi. Nghịch linh thông đạo ở linh giới cũng không phải những tu luyện giả bình thường có khả năng tiếp xúc qua. Cái gọi là nghịch linh thông đạo, thực ra nó càng bản không phải tồn tại chân thật, cụ thể, nó cũng không có một vị trí chuẩn xác nhất định. Ngần phác nợ tự nhẹ nhàng nói một câu, làm cho hướng chi lệ cùng thi hùng vẻ mặt trở nên ngây dài ánh mắt Hàn Lập chợt động vài cái, dường như rất lưu tâm tới đối thoại của mấy người, nhưng thần thức lại lặng lẽ tiến vào trong túi trữ vật, âm thầm kiểm tra tấm thiên tình bỉ kia. Bên cạnh, lầm Ngân Bỉnh nhất thời là bị Thông tin nói về nghịch linh thông đạo dẫn dắt, hết sức chăm chú lắng nghe. Không tồn tại trần thực cụ thể Đây là ý gì? Hướng chi lệ trong lòng như mơ hồ đoán ra được điều gì? Thần tình ngân trọng tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, nghịch linh thông đạo, chẳng qua là do linh giới chúng ta, nhờ vào thiên lực nhất thời, mở ra thông đạo mà thôi. Năm đó, sau khi thông đạo đưa nhân yêu chúng ta hàng lâm xong, thì sớm đã không còn tồn tại. Linh lung lạnh lùng nói. Không có khả năng, nếu thật sự là vậy. Thì tại sao sau khi thường cổ đại chiến kết thúc, rõ ràng vẫn có người có thể trở về được linh giới? Nếu không có nghịch linh thông đạo, thì bọn họ làm sao có thể trở về được? Thì hùng căn bản không muốn tin vào việc này, trong miệng vội vàng hỏi. Người đã quên năm đó khi cổ ma giới bắt đầu xâm lược nhân giới. Lúc đó thường cổ tu sĩ của nhân giới làm cách nào liên hệ với linh giới chúng ta để cầu viện ư? Linh lung thờ ơ nói. Truyền giới hương Hướng chi lệ đôi mày khẽ nhíu lại nói Đúng vậy Lúc ấy trước khi rút lui khỏi nhân giới Tự nhiên là trước đó lần thứ hai Lại đốt lên hương này Để thông tri cho linh giới Trên linh giới là một lần nữa mở ra thông đạo Không nói hiện nay Các người có thể có hương này hay không Cho dù là có Người cho rằng linh giới sẽ vì mấy người các ngươi Lại mở ra thông đạo lần nữa sao Phải biết rằng Mỗi một lần mở ra nghịch linh thông đạo, phải tiêu hào cao gia linh thạch với một số lượng vô cùng lớn, cho dù nhân loại các ngươi cùng yêu tộc của chúng ta cùng nhau liên thụ, cùng cảm thấy ăn không tiêu. Trong lời nói của Linh Lung, cơ hội làm cho thi hùng vỡ nát hy vọng cuối cùng. Vậy, vương phi người, sau khi thu hồi thân thể, thì làm như thế nào có thể phản hồi lại linh giới? Hướng chi lệ là một lần nữa bắt được điểm mâu chốt. Bình tĩnh hỏi, tà thân là phi tử của Thiên khuê Lang Vương, bản thân là là công chúa của Ngân Nguyệt Lang tộc, tự nhiên so với nhân sĩ của hạ giới và yêu tộc khác có sự bất đồng. Tại chân thân cùng thần niệm của ta, đồng thời lưu lại ân ký của nghịch tinh bàn, chỉ cần ta có thể trở về và nhập vào trong thân thể của ta, sau đó kích phát uy năng của ân ký, cho dù có cách qua một giới" Trưởng lão trong tộc ta đã thiết lập một cái pháp trận chuyên môn cho ta dùng. Nếu sau khi ta kết phát lực lượng của nghịch tinh bàn, thì pháp trận sẽ mạnh mẽ mở ra một cái nghịch linh thông đạo nhỏ đón ta trở về. Lại nói thông đạo này cũng chỉ có thể cho một mình ta thông qua mà thôi. Nếu những người khác muốn mượn thông đạo này mà tiến vào, vì ấn ký không phù hợp, lập tức sẽ bị lực của thông đạo nghiền nát không còn một mảnh. Nếu nằm đó ta không phải gặp phân thần của nguyên sát thánh tổ, chiếm cứ thân thể, còn bị nó bức cho thần niệm chi lìa, thì ta đã sớm trở về linh giới rồi, đâu còn có thể dừng lại tại nhân giới cho tới bây giờ. Linh lung không có một chút tức giận, nói. ẩn ký, hóa ra, nghịch tinh bàn trong tay người, không phải là thực thể. Ta nghe nói, linh bạo này trong linh giới cũng là một loại bí bạo. Vì sao y lực so với trong tưởng tượng lại thấp như vậy? Thì ra là như thế. Thì hùng nhìn khối viên bàn trong tay linh lung, có chút thất hồn lạc phách. Trên mặt hướng chi lệ, nụ cười cùng thu liệm lại, thần sắc nhất thời xa sầm xuống. Cho dù ai cũng vậy, một việc mà bản thân mình đặt hết tâm tư và hy vọng trong mấy trăm năm, trong một lúc lại tan thành bọt nước, chỉ sợ biểu tình cũng không thể nào tốt hơn. Hẳn lập vào lúc này, trong lòng lại đề cao cảnh giác, thân hình lặng yên, lùi về sau vài bước. Hẳn cũng không biết, sau khi mộng đẹp của bọn họ tan biến, có thể làm ra những chuyện điên rồ như thế nào. Chẳng lẽ, ngoài trừ việc tiến gia lên tới hóa thần hậu kỳ, thì không còn cách nào để phi thăng lên giới. Hiện giờ tình huống thiên địa linh khí của nhân giới, vườn phi hẳn cũng biết, có thể tu luyện tới hậu kỳ, thì cơ hồ không có khả năng. Thì Hùng thở dài một hơi, tràn đầy một tia hy vọng cuối cùng, hướng ngần phát nữ tự hỏi. Đương nhiên cũng không phải, ngoài trừ nhóm nhân giới có thể mở ra nghịch linh thông đạo. Các người còn có thể thông qua một loại phương pháp khác, cũng có thể tiến vào linh giới. Chỉ có điều loại phương pháp này trên lý luận thì có thể thành công. Nhưng từ xưa tới nay, thật sự có thể thành công thì cũng không có mấy người. Xem ra nếu đi theo con đường này Thì cự tử nhất sinh Không biết là các người có bốn nghe hay không Linh lùng nhìn ánh mắt tha thiết của hai người Sau đó nàng khẽ cười rội lên Nhất thời lúc này trong nàng có phong thái mị hoạt vô cùng Có thể nói phong tình vàng chủng Làm cho hạng lập đứng một bên Chăm chú nhìn một trận Miệng lưỡi khô khóc Nhất thời cả kinh Hắn vội vàng vận hành đại diện quyết Lúc này mới ổn định lại tinh thần trong lòng hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Đương nhiên là muốn nghe, cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa, cũng còn tốt hơn việc ở nhân giới này khoành tay chờ chết. Hưởng Chi Lệ tinh thần phấn khởi, vội vàng tiếp lời nói, Vàng Niên thi Hùng cũng gật đầu không ngừng, nói cho các ngươi một chút, cũng không phải là không được, nhưng ta muốn làm một cuộc giao dịch, ta cần phải mượn của các ngươi vài loại đồ vật để có thể hỗ trợ cho ta. Trong quá trình đạt lại thân thể, ngần phát nữ tử trong mắt, chợt lóe lên vẻ dạo hoạt rồi nói, mượn đồ. Hướng chỉ lệ cùng vạn niên thi hùng không khỏi Ngân ra. Đúng vậy, ta cần thanh phòng chế Mai Long Nhận cùng hai tấm pha giới phù còn lại của hướng đạo hữu. Lình lung cười dài nói. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 1067 Phòng Linh Đại Pháp Ngày linh lung nói như vậy, hướng chi lệ trình trọng, gật đầu đáp ứng, mà thi hùng trên mặt lại hiện ra một tia do dự, nhưng cuối cùng cũng cắn răng gật đầu. Thành mà lòng huyết nhận tuy trân quý, nhưng so với việc tiến nhập linh giới, thì thi hùng tự nhiên rõ nên giữ hay là nên bỏ rồi. Một lát sau, hai tấm thổ hoàng sắc phù lục thần bí, cùng một thanh huyết nhận dài chừng nửa thước xuất hiện trong tay linh lung. Nữ tử này, một tay kiểm tra cẩn thận phù lục. Đồng thời tay kia nắm lấy huyết nhận, thưởng thức một chút, huyết quang sau một lúc chớp động, nàng thập phần mạng ý, bèn hướng về hướng chi lệ nói. Trong thiên hạ có thể liên thông thượng hạ lượng giới, ngoài trừ nghịch linh thông đạo, kỳ thật trong nhân giới, còn tồn tại một số ít các tiết điểm không gian, trời sinh bạc nhược, bề ngoài không gian tại các tiết điểm này yếu hơn so với nơi khác, thậm chí có những nơi trở thành những vết nước không gian giữa hai giới. Chỉ cần có ngoại lực đủ lớn là có thể tạo ra một thông đạo đi qua linh giới. Năm xưa, ma giới xâm nhập nhân giới cũng chính là nhờ khám phá được một tiết điểm giữa nhân giới và ma giới. Nếu không, cho dù cổ ma thần thông quảng đại cũng đâu có dễ dàng đến đây như vậy chứ. Tiết điểm sao? Hướng chi lệ thì thào, những người khác nghe vậy cũng lộ ra về trầm ngâm. Đương nhiên, thiên hạ này to lớn như vậy, các tiết điểm đâu phải dễ dàng tìm nghĩ lại các cổ tu truy tìm khắp thiên hạ, bất quá cũng chỉ tìm được hơn 10 chỗ, mà các tiết điểm này cũng có nơi cố định, có nơi lại tùy thời thay đổi vị trí. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, không gian tại các tiết điểm đó đều vô cùng bất ổn, nên tùy thời đều có thể sụp đổ. Cũng tùy thời có thể tái hiện Cho nên, việc đả thông một con đường Là cực kỳ nguy hiểm hơn xa so với nghịch linh thông đạo Nhưng thông qua chúng Nguy hiểm nhất định không phải là cách dấn lực Mà chính là không gian phong bào Sinh ra bởi không gian bất động Một khi bị cuốn vào bên trong Ngay cả đại thần thông Cũng phải chết không thể nghi ngờ Tuy nhiên, điều lo lắng để tính sau Hiện giờ điều tối trọng yếu Là tìm ra chuẩn xác Vị trí của các tiết điểm Tùy ta còn nhớ rõ vị trí của một vài chỗ, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, hơn phân nửa các tiết điểm nếu không biết mất thì cũng đã sụp đổ rồi. Tiết điểm mới còn cần chính các ngươi đi tìm. Đương nhiên, ta sẽ đem vị trí các tiết điểm khi xưa, cùng các quy luật và phương pháp tìm kiếm, nói cho nhị vị biết. Linh lung nhàn nhạc, nhạc nói, vậy làm phiền vương Phi. Thi hùng cùng hướng chi lệ mừng rỡ phốc ra một cái ngọc dạng trống giao cho Ngẩn phát nữ tự. Lệnh Lung sau khi phục chế tư liệu liền giao trả ngọc dạng cho hai người. Lâm Ngân Bình đứng một bên nhìn thèm thuồng, nhưng cũng không dám lại cầu xin. "Tốt lắm, tất cả những gì cần thiết đã giao cho các ngươi, lấy mức độ lịch duyệt của các ngươi, ác cũng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Bây giờ bạn phi phải trở về để củng tần không gian. Các ngươi nếu không muốn bị liên lụy, tốt nhất Là nên sớm rời khỏi nơi đây Ta cũng không dám cam đoan Tên cổ ma kia có nhân cơ hội này Chạy rời khỏi không gian Để đến đây hay không Linh lung nói Hướng chi lệ cùng thi hùng Nghe ngụ ngữ đuổi khách như vậy Sau khi nói vài câu khách sáo Lập tức đồn quang rời đi Bên kia lầm ngân bình Liếc mắt nhìn hàng lập một cái Trầm mặt không lên tiếng Rồi cũng hóa thành một đoàn ngân quan đi mất Trong lúc này Chỉ còn có hàng lập Cùng đường tự ở lại trong đại sảnh Hạng lập hai mắt hiếm lại, nhìn nữ tử không chớp, thần sắc lạnh đạm. Nàng này lại nhìn ra cửa đài sảnh, ánh mắt chớp động không ngừng. Một lát sau, ngần phát nữ tử thở vào một cái nói. Hai người này coi như thức thời, không để lại thần niệm dò xét, hiện có thể lấy thiên tinh bì ra rồi. Nàng nói xong, quay đầu nhìn thẳng Hạng lập. Người xác định trong tay ta, chắc chắn là thiên tinh bì. Hạng lập thầm thở dài, nhạt nhạt trả lời. Nếu không phải là thiên tinh bi mới là lạ. Đừng quên lúc trước, nguyên thần của ta chính là khí linh của ngươi. Cũng đồng dạng thấy được, thường cổ văn tự trên tinh bia Lúc này chỉ cần ngươi trợ giúp ta, lấy lại được thân thể. Tiểu định trong tay ngươi, bạn Phi cũng không thèm đếm xịa. Đồng thời kiện bác linh xích lên bạo cũng để cho ngươi. Thồng thiên linh bạo tuy trần quý dị thường, nhưng ở linh giới cũng không phải là nhất dai bạo vật. Bất quả ta cảm thấy có chút kỳ quái. Là ta tự hộ có ấn tượng, người còn có một bảo vật khác trọng yếu hơn, nhưng không thể nhớ, đó là bảo vật gì? Phải chăng ngươi đã động tay động chân phần thần của ta rồi? Linh lùng sau khi nói xong, ánh mắt chợt phát lành. Tiền bối nói giận sao? So với thần niệm cường đại của ngài, với một tu sĩ nguyên anh trung kỳ như ta, có thể nào động tay động chân? Hàng lập, tim đập thình thình, nhưng là mặt tịnh trả lời. Bộ dạ như không biết. Ước hẹn khí linh của ngươi còn chưa có giải trừ. Có một điểm liên quan trí nhớ giữa ta và ngươi, rõ ràng bị phong bế. Xem ra thì cùng một kiện bảo vật khác trên người ngươi hẳn là có quan hệ. Ta thật hiếu kỳ, rốt cuộc bảo vật gì trong lòng ngươi so với hư thiên định còn muốn trọng yếu hơn? Ngân phát nữ tự cười lạnh, dùng ánh mắt bớt hào đánh giá hàng lập. Ngươi biết vậy thì sao? Chẳng lẽ bắt tài hạ lại ép hỏi một phần sao? Hàng lập sắc mặt khó nhìn, gắt gọng. Nhân hình khôi lội bên cạnh chợt nhoáng, cùng hắn sóng vai đứng thẳng, đồng thời trên người nổi lên một tầng ngân quan nhàn nhạc. Hàng lập trong lòng đã có quyết định, nếu ngân phát nữ tử thật sự muốn truy hỏi đến cùng chuyện cái tiểu bình, hắn sẽ mạnh mẽ thúc giục gọi khí linh ngân nguyệt ra. Bất quá còn xem xem có thể không hay đã, chờ đến khi ngân nguyệt thức tỉnh thì hắn có thể cũng bị chế trụ rồi. Dù sao thần thông cấp độ hóa thần kỳ, Thực sự bây giờ hắn chưa đủ sức định lại, Nhưng không thể để cho đối phương bắt giữ, Phải lợi dụng tình huống đối phương hiện giờ, Bị bó tay bó chân, Không dám thương tổn trong lúc này. Ngân phát nửa tử nghe hàng lập phản vấn như vậy, hàng ý trên mặt nồng đầm, Đôi mì thanh tú dần dần dần, dần thẳng lên, Ánh mắt ẩn hiện một tầng sát khí. hàng lập cảnh giác chăm chú nhìn, Trong tay áo bào, Một tay chế trụ tam Diễm phiến, Một tay âm thầm bắt phát quyết, Đồng thời trong tay nhân hình khôi lỗi, Cùng ngận hiện một tiểu cung. <cười> một tiếng, bỗng nhiên, ngân phát nữ tử mặt mày nở rộ, Phát ra tiếng cười duyên, Nhân thanh âm này, Là làm cho hàng lập nghe cực kỳ quen thuộc. Ngân nguyệt, là ngươi. hàng lập đứng ngận ra, Có tiếng nói, Chủ nhân, ngài thật sự giả hoàng, Trước khi ta cũng luôn mộng dung hợp, Liên tạm thời khởi động phong ấn ký ức về tiểu bình, nhờ thần niệm linh lung bên trong không gian liệt phùng, đã bị tổn hao nhiều, khiến cho luôn mộng đang là thần thức chính, không thể nào không lâm vào tình trạng ngủ say. Ta nhận cơ hội này, đạt lấy chi khu không chế quyền chủ đạo, đã giải khai được phong ấn này, nếu không chỉ sợ nghe người nói dối cũng phải tin rồi. Nàng mỉm cười. Việc phong ấn ký ức cũng nhờ người đồng ý, nếu không đâu có thoải mái đắc thụ như vậy. Đoán linh đùng trước mắt, đích thị là thần niệm do ngân nguyệt chủ đạo, hàng lập mừng rỡ, cả người nhất thời buông lỏng lại. Tùy ta cầm quyền chủ đạo, nhưng thần niệm lực thua xa lung linh, nạn chỉ cần nghỉ ngơi một lát thời gian ngắn, hoặc việc khống chế thần niệm chỉ khu bị hao tổn, sẽ để cho nàng đoạt lại quyền khống chế. Cũng may lúc trước, tuy nạn đã phát hiện chuyện phong ấn ký ức, nhưng không thèm để ý. Nếu không loại phương pháp phong ấn đơn sơ như vậy, các bạn không thể nào ngăn cản nếu đối phương muốn phá. Nếu chủ nhân muốn giữ lại bí mật, cần phải dùng phong linh phương pháp đối với ta. Dưới sự phong ấn bí mật này, cùng với sự phối hợp của ta, ít nhiều có thể dự kiến được chuyện tiểu bình. Vạn vô nhất thất, trừ phi ta bà ngươi, có người gặp chuyện không may ngã xuống, hoặc chính thức giả trừ thân phận khí linh. Nếu không cho dù là linh giới cũng không ngại. Ngân Nguyệt trình trọng nói, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhân tiện, một khi ngươi lấy lại được thân thể, thật sự có thể quay trở về linh giới sao? Hàng Lập thu lại vẻ vui mừng trầm dòng hỏi, hắn vẫn chưa đề cập đến chuyện vì sao nữ tử này lại chủ động giúp đỡ. Ta không thể không quay về linh giới, nếu không chỉ nhờ Luân Mộng thì không thể nào triệu hồi nghịch linh thông đạo, mà Luân Mộng ta cùng Linh Lung lại có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Khỉ linh thân phận phải chờ ngươi phi thăng lên giới, ta chân chính mới có cơ hội thi triển bí thuật thoát khỏi. Ngân nguyệt trong con ngươi hiện lên một ti dị sắc thừa nhận, nhất thời hàng lập im lặng. Trước hết, chủ nhân cần thực thi thi pháp, nếu không sẽ không kịp, sau đó ta dùng phá giải phù, phá vỡ chân bích này, dùng huyết nhận cung lấy kẻ nọ. Chủ nhân liền nhân cơ hội lẹn vào kích phát thiên tình bi. Chỉ cần chân áp ma khí, ta sẽ dùng thần thân thông thông vệ linh hồn cường ngành, thông về trở lại trong thân thể ban đầu. Nếu có thể thông về được phân thần quyền sát thánh tổ, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Ngân Nguyệt chậm rãi nói. Được rồi, trước hết ta đi bố trí một cái trận phát tạm thời, đề phòng hai người kia quay trở lại. Hàng lập gật đầu lật tay, nhất thời trong tay trùng điệp pháp kỳ xuất hiện, sau đó nhất nhất bắn nhành ra tư phía. Sau một lúc chớp lóe liền mất dạng, một tầng thanh sắc hạ quang hiện ra đem non độ đại sảnh bao lại. Ngân Nguyệt thấy vậy không nói một lời, ngồi yên tại chỗ. Hàng lập thân hình chợt đồng, xuất hiện đối diện Ngân Nguyệt, khoanh chân ngồi xuống, nhìn khuôn mặt tên Mỹ tuyệt luân của nàng, hắn bình tĩnh nói. Ta bắt đầu thi triển thi pháp đây. Người phải cẩn trọng một chút Sau khi nhắc nhở Hàng lập hai tay bắt pháp quyết niệm thần chú Nhất thời vô số điểm thanh quan Từ trong người phát ra Kèm theo thanh âm cổ chú ngữ Một lát sau Thanh quan trên người hàng lập Toát ra chói mắt Đem hai người bao vào trong Che phụ ngăn cản ánh mắt của người ngoài Ước dần thời gian ăn xong bữa cơm Thanh âm chú ngữ dừng lại Truyền ra tiếng thở nhẹ của ngơ nguyện Lập tức thanh quan chợt tắt thân hình hai người lộ ra lại. Một thân ảnh thức tha, đang một tay đè tráng, Ngọc Dung ẩn hiện một tia đau đớn. Có sao không? Hàng Lập trong mắt ẩn chứa lo lắng. Không có việc gì. Bí thuật thực hiện thành công. Cho dù Lung Linh một lần nữa chiếm quyền điều khiển, cũng vô pháp cởi bỏ phong ấn này. Không trì hoãn nữa, chúng ta đi thôi. Không biết khi nào Lung Linh thức tỉnh lại, vì còn phải nắm chặt thời gian tiến nhập đề cựu tần. Ngần phát nữ tự lắc đầu khôi phục thần sắc, thản nhiên cười với hàng lộc. Lúc này dung mạo tươi cười của nàng như đoá tường vi, kiều diễm như tiên diễm dị thường. Hàng Lập liếc nhìn, xác định nàng thật không có vấn đề gì, không do dự gật đầu. Hai người cùng đứng dậy, Ngần phát nữ tự giơ tay lên, một đạo hoàng sắc phúc lộc hướng không gian bắn thẳng tới. Trên không trung, lệnh quan chợt lóe, nhất thời một phiến hoàng hà bạo liệt mở ra, hiện ra một màn trắng không gian trong suốt. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1068, Phong Ấn Cùng lúc với một đạo huyết quang trạm vào trong chướng bích, hàng lập vốn đã sớm thúc giục chờ phát động. Một tay kết phát tam nhiệm phiến, ngọn lửa tam sát cùng một đạo kim khí cự đài liên tiếp phóng ra lôi hỏa cùng trong tay khôi lỗi cùng xuất ra hoa lửa đầy trời cùng đánh vào một điểm trên chứng bích. rốt cuộc chứng bích sau một trận vàng vèo bị lực lượng cực lớn dồn ép phá tan một lỗ thủng khổng lồ nhất thời hiện ra. đồng thời ma khí dày đặc hồi tụ lại trên lỗ thủng. ngư nguyệt kêu lên một tiếng kêu mị, thân hình hóa thành một đoàn tuyết quang bay vào bên trong. hàng lập sau lưng phòng lười sĩ đã mở ra hóa thành một đạo ngân hồ trầm nhai mắt vọt qua lộ thủng. Hàn lập Thân Hình vừa hiện ra, vô số ma khí liền quay cuồng xoắn tới. Hắn nhướng mày, nguyên cương thuận từ trong tay áo bay ra, nhoáng một cái, hóa thành một tầng quan tráo mỏ bạc bảo vệ hắn bên trong. Hắc sắc ma khí vừa tiếp xúc ngần sắc quan tráo, bề mặt ngoài lập tức phát ra những âm thanh ăn mòn xì xì, làm ngần sắc linh quang trong nhất thời mờ đi một phần. Tình cảnh này khiến Hàn Lộc cau mày, năm xưa khi hắn xâm nhập vạn trường ma uyên, mà khí nơi đó cũng không đáng sợ như bây giờ, đáng tiếc là ít tà thần lôi cũng không còn nhiều, nguyên cương thuận biến thành phòng hộ tráng xem ra khó có thể trụ lâu được, chỉ còn có thể tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Hàn Lập liếc nhìn Ngân Nguyệt, nàng này hiện đang được huyết nhận biến thành huyết quang bao phủ bên trong, mà khí xung quanh quay cùng không ngừng, nhưng vô pháp đến gần, xem ra việc nàng mượn thi hùng huyết nhận Ác là có đạo lý Ngân Nguyện hô một tiếng Liền trực tiếp hướng trung tâm không gian vọt đi Hạng lập thân hình chấp động Hướng không bay tới Đồn quan dần dần tiêu thất Hành tung cũng đã được ẩn giấu. Lúc này từ hướng tế đàn xa xa Truyền đến tiếng cười duyên của Ngân Nguyện Tiếp theo là vài tiếng sói tru Thành âm băng lạnh của hắc giác nữ tự phát ra <cười> Ngươi còn dám quay lại Cũng tốt Sẵn dịp bạn thánh tổ hảo mà hóa cho người luôn Tiếp theo lời này, âm thanh bạo liệt nổi lên. Hạng lập tinh thần chấn động, nhất thời hướng về tế đàn âm thầm bay tới. Chỉ sau chốc lát công phu, hắn đã xuất hiện trong tận mây thật dài, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Giờ phút này thanh minh lên nhạn thần thông được vận chuyển đến cực điểm, không bị thánh tổ phần thân cụ ý ngăn cách. Cho dù bị hắc sắc ma khí che phụ, hắn vẫn có thể đem tình hình bên dưới nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy tại tế đàn, Có một khô lâu đèn thui, dài một trường có dư. Bề mặt khô lâu không ngừng cuồn cuộn phùng ra một cổ ma khí. Bên trong hắc hồ thể hiện thâm bất khả trắc. Phía trên hắc khô lâu, một đoàn huyết quang cùng một đoàn ô mang, đàn sen lấp lóe không ngừng. Thỉnh thoảng phát ra từng âm thanh bạo liền. Lên áp khiến ma khí phụ cận chung quanh, quay cuồn không ngừng. Tự như hai con ác long đang tranh đấu, thật là phiền gian đạo hại. Nhất thời chưa phân biệt được ai chiếm thượng phong. Hàng lập thấy Ngân Nguyệt chưa gặp trở ngại, trong lòng hơi yên tâm. Đồng tự linh quan kích động, hướng về phía khoảng đen nơi phù cần truy tìm. Mặc dù lúc trước không gian bạo liệt đã đem tế đàn hoàn toàn phá hủy, nhưng hai tòa thạch bia vốn được luyện chế từ xá linh Nguyệt Ngọc. Lấy đặc tính của loại tài liệu này, hẳn là sẽ không dễ dàng bị phá hủy, mà một trong hai tấm sẽ có một tấm dùng để kích phát thiên tình bi. Không mất bao lâu, thông qua thành minh lên nhãn, Hàng Lập đã phát hiện tôn tích hai tấm bìa đá nằm sau một đông đá vụn, trong đó có một tấm được khảm hình một bộ hài cốt bán hóa long, tấm khác còn có nguyên nằm cạnh đó. Hàng Lập trong lòng mừng rỡ, nhìn đứt qua hát mang cùng huyết quan, vẫn còn đang tranh đấu không ngừng, vội vàng sử dụng phương pháp thu liệm khi tức, đem hơi thở thu liệm đến cực điểm, lặng yên hạ xuống quá trình hạ xuống không một tiếng động, mà vật đang mải mê tranh đấu chẳng mấy may phát hiện. Chờ hai chân đứng vững trên một phiến toái thạch, Hàn Lập lợt tay, xuất ra một cái ngọc như ý, trên đầu xuất hiện một tầng quan tráo mỏng, chất lóe hàng quan. Hàn Lập lúc này cả người trông như có vẻ quỷ dị. Thu được tấm bia đá vào trong tay, nỗi lo lắng cũng buông lỏng vài phần. Hàn Lập không một chút chần chừ, thần niệm nhất động, Từ túi trữ vật phi xà ra một đàn làm sắt, đích thầy là thiên tình bi dài khoảng nửa xích. Hàng lập tu ngọc như ý lên phía trên đền đầu, một mặt đem thiên tình bi thu vào trong tay, một tay giữ chặt một tấm bia đá, tập trung đem làm sắt hướng vào trong thạch bia. Thạch bia khỏe rung lên, lên quang lóe sáng, trông dị thường diễm lệ. Hàng lập ngưng trọng đem tình bi hướng thạch bi nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời thạch bì giống như đầu hũ, tình bì vội thành vội tức nhập vào. Chưa chờ hàng lập vui mừng, dị biến chợt phát sinh. Thạch bì chợt sáng lên một tầng lam mang, trực tiếp thoát khỏi tay hàng lập, rơi thẳng xuống phía dưới. Một nửa tấm bì đá cắm chặt trong đất dần đứng lên. Phía nửa còn lại đang nhô trên mặt đất, phát ra tiếng ông minh. Hát đồng trên không trung, bỗng nhiên vang lên một tiếng hát to kinh sợ Hàng lập dùng mình không chút nghỉ ngợi, hướng nguyện cương thuận điểm một cái, hào quang chợt cuồng trướng lên mấy lần. Cơ hồ cùng lúc đó, một đào hắc sắc quan trụ chợt lóe bắn nhanh tới. Sau một tiếng vang thật lớn, một cự đại quang đoàn nổ mạnh ra, một viên hắc hà thật lớn trong nhé mắt bao phủ phạm vi hơn mười trường, trong hắc quang loạn thạch nhanh chóng biến mất, hóa thành hư ảo ngần sắc quang cháo hiện bị hắc sắc như một cái lồng giam vào trong. hàng lập trong hắc quang không hề dừng lại, ngần hắc hai màu phân biệt rõ rệt. hàng lập biên sắc liên tiếp đánh vào trong màng hào quang, nhất thời bề mặt quang cháo trở nên dị thường bong loáng, hơn phân nửa các đạo hắc sắc khi chạm vào bị trợt đi. ngần sắc quang cháo một lần nữa được củng cố ổn định, mà xa xa nguyên sắc thánh tổ phần thân vừa chỉ kịp phát ra một kích. Thì là bị Ngân Nguyệt nhạy vào pha rối Nếu bị đánh một kết nữa Thông đạo khẳng định bị phá vỡ Không thể nào nghi ngờ Nhưng do đó Hát làng hai đầu Trở nên cuồng nội dị thường Không hề tranh né công kích của Ngân Nguyệt Trong miệng hát quan phùng gia liền miên Mạng mà khí phụ cận quay cuồng Cũng lên cao mấy trường Nhất tề hướng Ngân Nguyệt cũng tới Xem ra Cơ ý dù có phải tổn hào nguyên khí Cũng phải đánh lui được Ngân Nguyệt Nhưng hiện đã muộn rồi Mặt đất đột nhiên truyền đến một trận chấn động kinh người từ khắp nơi. Đột ngột, từ mặt đất, hơn mười đạo quan trụ phát ra tiếng nổ vang kinh nhân, hóa thành các cự đài thạch trụ. Trên các thạch trụ chấp động linh quang, trên bề mặt, đồng thời hiện ra vô số các vòng tròn, thổ to, màu sắc khác nhau, chuyển động quay cuồng. Một màn không thể nào ngờ xuất hiện. Nguyên bản trong không gian, mà khí đang dày đặc khắp nơi, khi các linh hoàng chuyển động. Nhất thời như thiều thân la vào lửa, mà khí đều hướng vào các thạch trụ băng tới, đồng thời hắc động phía trên hiện ra vô số tinh tế quang tiên, từng tia tiếp từng tiên, rậm rạp như mạng nhện. Trầm chớp mắt, lên mang lé mắt, một linh đoàn tự đài hình thành, thể tích to lớn đủ có thể ngăn cản cả một ngọn tiểu sơn. Hàng Lập thấy tình hình như vậy, biết pháp trận đã bề mình khởi động, không nghĩ nhiều, tiếp tục đem linh lực, quán chú vào trong thạch bia. Trên thạch bia, linh hoàng càng lúc càng phóng to, tốc độ hấp thu ma khí càng thêm kinh người. Chỉ tốn vài lần hô hấp, ma khí trong không khí điên cuồng nhập vào thạch trụ không thay bong dáng. Kể từ lúc này, sông đầu hắc lan, vốn dựa vào ma khí và ma âm, bắt đầu rơi vào thế hạ phong. hắc mang không ngừng bị huyết quan áp bức, liên tiếp thối lui. Hàng lập thả lỏng, một tay bấm pháp quyết, nhằm ngay thạch bia, đánh ra một đạo pháp quyết tấm thạch bi phát ra một trận ông Minh trầm thấp, theo đó linh đoàn dụ bạch sắc đang huyền phù phía trên tế đàn, hùng hồ áp xuống chưa đi đến gần hát động mà đã tỏa đa linh áp khiến song đầu hát lan đang chiến đấu phải thất kinh, cũng không dám cùng ngân nguyện, tiếp tục dây dưa vội vàng đồn quang phóng ra ngoài ngân nguyện hư lạnh một tiếng thân hình nhón lên, thân ảnh tại chỗ đột nhiên tiêu thất mà khi linh đoàn áp xuống, dụ bạch sắc quang hạ trong phút chất bao phủ toàn bộ hắc động, sau đó linh quan thu liệm. hắc động biến mất không chút tầm hơi. Tại chỗ lại xuất hiện một tầng chướng bích, khéo léo đèm ma khí, một lần nữa phong ấn lại. nguyên sát thánh tổ phần thân đang biến thành song đầu hát lan. Lúc này thấy vậy, tự nhiên biết là bất ổn. Nhưng ánh mắt đào qua, lập tức dừng lại tấm thạch bia bên cạnh phong ấn. Đã từng sử dụng qua hóa long tỳ, nên lan đầu này cơ hội đoán được ảo dịu bên trong. Mặt liền hiện lên vẻ hung ác, đầu sói gầm lên một tiếng, hắc mang khởi lên, thân hình chớp động liền biến thành ba hình ảnh sói giống nhau như đúc, trực chỉ hàng lập cùng thạch bi đánh tới. Tên người hàng lập, một đoàn huyết quang bao liền, một màn lân huyết hại từ trong huyết quang theo chếp động của huyết quang dựng lên cả bốn phương tám hướng. Trong không khí nồng đậm mùi huyết tinh, ba lan ảnh đang biến mất, nhất thời bị huyết hại cuốn lại khốn trụ bên trong cơ hồ cùng lúc đó một đoàn ngân quang hiện ra phía trên huyết hải, sau một tiếng sấm đồng, dài đặc vô số tầng bùi hoa lửa ngân sát phục ra, phổ thiền cái địa, đem bà lan ảnh bao phủ vào bên trong. bà bóng sói trong lòng cả kinh cũng giơ tay xuất ra một phiến hắc sắc hà quang, hóa thành một phiến quang mạc, chẳng lại các bùi hoa lửa lại hàng lật trong mắt, hàng quan chớp động, bèn lật tay, tam nhiệm phiến liền xuất hiện quay tròn trong tay, hướng về hắc lan hùng hăng chém mạnh. Nhất thời phát ra tiếng thành minh, bà còn hỏa điệu hình thể xấp xỉ một thước từ trong phiến bắn ra, trực trị tiến đến ba lan ảnh. Bọn chúng chưa đến mà nhiệt độ cực cao đã làm cho phụ cận chung quanh thành biển lửa, vô số tia nhiệt bốc khí. Mộc Lang Ảnh mắc lộ ra vẻ kinh hoàng, Hải Lang Ảnh kia thì lộ ra vẻ hết sức đờ đẫn. Tốt. Thấy tình hình này, Ngân Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng hô nhỏ, lập tức hai tay bắt lại niệm chú, thân hình lăn một vòng, ngân quang hóa thành một con ngân lang lớn hơn trường, thế mạnh như cự lạng lao thẳng tới Lang Ảnh đang lộ thần sắc. Nguyên Sát Thánh Tổ phần thân vừa thấy Ngân Nguyệt cũng hóa thành hình thái tự lang, trong đầu chợt nhớ ra điều gì lập tức trong miệng lộ ra vẻ kinh hoàng hét lớn người muốn dùng linh hồn thôn về sao đừng tưởng bỡ lập tức Hắc Lan hít sâu một hơi rồi đột nhiên phồng ra trong nháy mắt một cổ huyết hồng vụ khí xuất hiện đòn gió hóa thành huyết hồng hỏa diệm đem thân hình của mình bao lại huyết hải phủ cận chung quanh vừa tiếp xúc với hỏa diệm lập tức tan mất tự như băng tuyết gặp ánh mặt trời xuân Hắc Lan trong nháy mắt liền khôi phục tự do thân hình hắc mang lấp lóe nhằm không trung chạy đi. Nhưng thân hình vừa mới độn được hơn 10 trượng, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một tiếng sét truyền đến, tiếp theo một đạo ngân hồ vô hình hiện ra. Không chờ Hắc Lang cả kinh, đủ thời gian thay đổi phương hướng, trong ngân hồ bắn nhành ra vô số thành ti, linh quang chớp động, đem Hắc Lang chói gô lại. Phạm Nhân tu tiên Chương 1069 Linh hồn cắn nút Hát lang kinh hại, vội vàng thúc dục huyết diệm trên người. Trầm nhái mắt, hỏa thành một thanh đoàn bào vây lấy thanh ti. Nhưng hoàn toàn không nghĩ đến, từ bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh của ngân hồ. Lúc này thanh ti linh quan chợt lóe không có chút dấu hiệu nào sẽ bị thiêu hủy, khiến mà này trong lòng trầm xuống. Ngay vào lúc nó không thể nhúc nhích, thì ngân lang chợt lóe lên bay tới trước mặt. Ma này vô pháp tránh né, ngần lan Linh quang lễ lên Rồi tiến nhập vào trong cơ thể nó Biến mất không thể bóng dáng Thân hình của cử lan chấn động âm thanh từ hai cái đầu phát ra Nghe thật là thê thảm Thân thể trở nên kịch liệt run rẩy. Một cái đầu lan Đột nhiên dài ra một chút Nhưng hai mắt lại sáng ngời Có thần hằng lên Lập tức đem cái đầu của mình Hướng tới căn nút cái đầu lan kia Lúc này trong nhai mắt và lồng của nó bắt đầu chuyển sang một màu trắng thanh nhã. Cái đầu lan màu đen kia, tự nhiên không chịu khoanh tay chịu chết, miệng rồng há ra, đồng thời táp tới. Trong nháy mắt, hai đầu lan này bắt đầu cắn xé nhau kịch liệt. Đúng lúc này thì nhân ảnh lóe lên. Hạng lập, tài nâng hư thiên định xuất hiện, hướng cự lan hai đầu liếc mắt nhìn một cái. Trong ánh mắt, lộ ra vẻ quan tâm. Mặc dù đầu bạc chiếm thế thượng phong, nhưng phía bên đầu đen đã khôi phục lại bình thường lập tức toàn thân hắc quang chợt lóe hạng lập thấy vậy thần sắc trầm xuống rồi một tay hướng tới hư thiên định điểm một cái rồi một tiếng vàng lên thành Tị đang bó buộc cở lang bỗng nhiên lên quang đại phóng càng ra làm cho thân thể của cở lang không thể nào nhúc nhích mảy may sau đó hạng lập há miệng một đạo kim quang từ trong miệng phun ra nhằm về phía đầu đen mà hung hăng đánh tới Kiềm quang bạo liệt tinh tế hộ quan chấp động liên hồi làm cho hắc khí của cái đầu lan màu đen từ từ tan ra. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó mà khí tan ra hoàn toàn. nhân cơ hội này, cái đầu lan màu bạc vườn lên, một cái hư ảnh giống như đầu bạc như đúc. Bỗng nhiên, đem cái đầu màu đen kia một ngụm nuốt vào bên trong. Sau đó xe rách, từ bên trong lôi ra một hắc ảnh đang rung rảy ra khỏi miệng. Hắc ảnh này biến dạng không ngừng, nhưng dường như lại rị ra một thứ chất nhợn. Chất nhợn này biến ảo ra các loại mặt quỷ, dự tợn, cùng hư ảnh màu bạc cắn xé không ngừng. Từ trong ngân ảnh truyền ra, tiếng hư lành đến thấu xương của ngân nguyệt, rồi ngân mang cho mắt. Hình thể của ngân ảnh từ từ cuồng trướng lên gấp đôi, rồi đem hắc sắc quan ảnh nuốt vào bên trong. Sau đó co rút lại, rồi chui trở lại trong đầu của cái đầu màu bạc. trong dài lát, Nguyên bản cái đầu màu đen còn liều mạng căng xé, liền trở nên bất động, hài mắt đờ đận. Còn cái đầu màu bạc, căn bạn không chú ý đến việc này. Ngược lại cứ đem cái đầu kia căng nút. Nó đụng lên nhẹ nhẹ, dung đậy không ngừng, dường như rất đau đớn và cực khổ để làm việc này. Hàng lập thấy vậy, trong lòng buông lỏng tiểu định đang cầm trong tay. Hướng tới thân hình của cử lan mà đem tới. Hướng tới đó điểm vài cái. Một mảnh lớn thanh hà. Từ trên quét tới, trong chốc lát đem cả con cử lan bao vào trong thành một viên cầu thật lớn. Sau đó hạng lập nhìn khắp nơi trong không gian, thần sắc vừa động, được nhìn hướng tới vùng phong ấn gần bên mà bay đến. Một lát sau, hắn lại bay đến một bộ hài cốt ở trên tế đàn, rồi vùng tay ra vỗ vài cái. Một cái xích hồng hỏa châu bay đến, rồi một trận âm thanh bạo liệt nổ ra, tạo thành một cây hố to. Trong đó hắc quan chấp động không thôi. Một món đồ vật hiện lên phía trong, nhân hình khôi lội qua tay một cái, món đồ kia lập tức bay vào trong tay nó. Nhìn kỹ lại thì đúng là phần còn lại của hắc phong kỳ. Mặc dù linh bảo này đã bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng nó vẫn phát ra, linh khí kinh người, hiện nhiên linh tính vẫn còn chưa mất hết. Sau khi xem xét thật kỹ vật này, hạng lập nhất tay không chút khách khí, đem nó cất vào trong túi trữ vật. Mặc dù hắn không biết làm thế nào để sửa chữa lại kiện thông thiên lên bão này, cũng như không biết thật có thể sửa dụng được nó hay không, nhưng luyện chế tài liệu ở thế gian này đã sớm tuyệt tích, thật không biết xác định giá trị của nó như thế nào. Hạng lập thu thập xong vật ấy còn chưa chịu trở về bên cạnh cử lan, mà không chút do dự bay tới một góc của không gian, hơn nửa càng bay càng cao, trong nháy mắt không thấy đâu trong tầng bay cao. Đồn quang dần lại, trên vẻ mặt hàng lập, nét căng thẳng hiện ra. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, một đoàn ánh sáng màu lục nhạc huyền phù, bên trong chứa một cây mộc thước màu xanh biếc, hào quang lấp lánh đang chuyển động. Thì ra, đây chính là bác linh thước, một kiện thông thiên linh bảo khác. Linh bảo này, mặc dù không bị tổn hao hư tổn chút nào, vì nó là Phật môn bảo vật, cho nên đúng là vật khắc chế đối với ma môn vì vậy vị nguyên sát thánh tổ kia chỉ có thể đưa mắt nhìn mà không thể nào ma hóa để chính mình sử dụng được. nhưng nếu như để cho tên cổ ma này khôi phục lại hoàn toàn pháp thuật thần thông thì lại là một chuyện khác. hạng ngập nhìn bác linh xích mà không dám coi thường vòng đồng. trước đây khi hắn thu phục hư thiên định, thiếu chút nữa thì đã bị kiền lam băng diệm của nó thiêu chết cái bàn nhỏ rồi. cho nên hắn sợ bác linh xích này cũng giống như vậy. nghĩ đến đây thần niệm của hàng lộng vừa động thì khôi lội hình người lượn theo sát đằng sau thần hình chợt nhón lên một cái hướng thẳng đến bác lên xích một tay đưa ra bắt lấy bảo vật này thì không có gì khác là xảy ra hàng lập liền mừng rỡ đưa tay tiếp nhận bảo vật này từ khôi lỗi rồi xem xét qua một chút dường như nó được làm từ băng lương phật ôn ngũ bàn ngọc vậy hơi chớp lên lục quang chớp động không thôi Nhưng có điều lạ thường Là sau khi rắc linh lực vào Mà vẫn chưa thấy có phản ứng gì Khiến hạng lập hơi lo lắng Đúng lúc này từ xa xa Đám quan đoàn đang bảo vệ lý cử lan Truyền đến một âm thanh lạ thường Rồi lập tức linh quan chấp động Âm thanh bạo liệt nổ ra Hạng lập cả kinh Vội vàng đem bác linh xích thu lại Hướng tới hư thiên định đằng xa để một cái Trên mặt hiện ra vẻ rất khẩn trương Hư thiên định kêu lên một tiếng rồi hướng tới hằng lập mà bay thẳng về, trong nháy mắt hóa thành một đoàn thanh quang rồi rơi vào trong tay hắn. Hai mắt hắn lẩm híp lại, khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng nhìn tới phía xa. Đoàn lục quang kia từ từ biến mất, rồi hiện ra thân ảnh trầm đất tao nhã, thì ra chính là một con cừu lang. Lúc này con cừu lang hai đầu đã biến thành một đầu, cả người cũng biến thành một màu trắng bạc. Thân thể sáng ngợi dị thường, đang đưa đầu nhìn tới hạng lập. Hạng lập lập tức mừng rỡ bay trở về. Nhưng mới được nửa đường, liền bắt gặp phải ánh mắt của con lang này. Chỉ cảm thấy ánh mắt của nó ban hàng dị thường, làm cho trong lòng của hắn có dự cảm bất an không tốt đang đến. Thần ảnh của cử lang thoáng lên một cái, lập tức từ trong gần quan xuất hiện ra một vị nữ tử thân hình lạ lướt, cực kỳ xinh đẹp. Hai mắt của nàng ta nhìn Hàn Lập không chớp, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hàn Lập hít một hơi, rồi bờ miệng căng thẳng nói ra: người là Linh Lung." Nói ta là Linh Lung cũng không sai, dù sao ta bây giờ vẫn lấy thần niệm của Linh Lung làm chủ. Linh Lung nhấp nháy đôi môi, cùng với bàn tay trong suốt trắng như ngọc, trên mặt lặng yên, muốn làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt Vẫn không giấu được ti hưng phấn Biểu lộ ra tâm tình của mình Ngân Nguyệt thế nào rồi Hàng lập sắc mặt thay đổi liên tục mỉm chặt môi bình tĩnh hỏi Cô ta không có chuyện gì Chỉ là thi triển ra linh hồn cắn nước Nên giờ thận niệm đã hao tổn rất nhiều Giờ đang ngủ say Nếu không thì ta cũng không thể nào thuận lợi Xuất hiện như vậy Trong mắt của Linh Lung Không giấu được vẻ hưng phấn Nhưng trong mắt là hiện ra một vẻ cổ quái Làm cho thanh âm trả lời Với âm điệu rất là khinh đạm Người bây giờ tính toán như thế nào Hàng lập nghe nói Ngân nguyệt vô sự Trong lòng liền cảm thấy yên tâm Sau đó bình tĩnh hỏi Thế nào nữa Tự nhiên là quay trở về linh giới Người không muốn tiếc linh rời đi chứ gì Linh lùng với đôi mì thành tú nhướng lên Âm thanh phát lành nói ra Vừa nghe nàng ta nói thẳng ra như vậy Mà không chút nào khách khí Làm cho hàng lập đỏ mặt Nhưng lập tức xoay chuyển ánh mắt, nét mặt liền khôi phục lại như bình thường. Người hẳn cũng biết rõ là nguyên bộ ngân nguyện, cũng muốn quay về linh giới, vì vậy ta sẽ không ngăn cản, hơn nữa cũng không có biện pháp ngăn cản được. Người sáng suốt như vậy là tốt rồi, theo dự ý của ta lúc đầu, những loại linh bạo trong tay ngươi thì ngươi cứ việc giữ lấy, coi như lúc nãy ta bị ma hồn căng nuốt, được ngươi trợ giúp một tay đi mà tuyết linh trước đó đã đáp ứng với ngươi ta là linh lung thân là công chúa của ngân nguyệt đại tộc cũng không tính toán ẩn oán với ngươi vậy tiểu định kia cùng bác linh xích thì ngươi cứ việc giữ lấy nhưng từ nay về sau ngươi phải tuyệt đối chấm dứt quan hệ với tuyết linh cho dù sau này ngươi có thể phi thăng lên linh giới thì cũng không được xuất hiện trước mặt ta nếu không ta sẽ lập tức ra tay giết chết ngươi tuyết linh ngân trọng nhìn tới hạng lầm Trong mắt hiện ra một tia sát khí. sắc mặt Hàng Lập khẽ biến, nhưng lập tức liền trở lại như thường, xem như không có việc gì, rồi cũng không nói ra lời nào cử tuyệt. Ngân phát nữ tử cũng không có bức Hàng Lập phải hứa hẹn điều gì, chỉ là đem những lời này nói cho hắn biết mà thôi. Sau đó bàn tay nhấc lên, một đào hắc mang bay vụt ra. Đầu tiên thì Hàng Lập kinh ngạc, nhưng thì thấy rõ vật ấy thì liền an tâm, không nói lời nào mà đưa một tay ra giật lấy vật ấy. Vật ấy đúng là kiện hắc sắc phi đao mà hắn đã dùng để đánh nguyên sát thánh tổ, không biết thế nào mà cô ta lại trả lại cho hắn. Hàn Lập cũng không khách khí nhận lấy rồi ném cho nhân hình khôi lỗi đang đứng ở đằng sau. Lúc này Linh Lung cũng không để ý tới Hàn Lập mà đi đến chỗ trung tâm kiểm tra việc phong ấn nơi đó thế nào rồi không chịu ý gật gật đầu. Sau đó lạnh mắt nhìn Hàn Lập liếc một cái, đột nhiên quay người hướng Hàn Lập mà đi tới. Thấy vậy, Hàn Lập kinh ngạc trong lòng liền cảnh giác. "Đem bạn điên linh dịch của ngươi cho ta bà giọt, ta cần dùng nó để mở ra nghịch linh thông đạo." Lệnh Lung không chút khách khí nói, khóe miệng Hàn Lập vừa động, một tay đưa tới túi trữ vật bên hông, vỗ một cái, một cái bình xuất hiện đời tay, không nói tiếng nào mà đem tới cho cô ta. Lệnh Đường đưa tay áo phất lên, đem bình ấy không một tiếng động cúng vào trong. toàn bộ hành động này không gây ra tiếng động nào. chẳng những vậy mà còn rất tao nhã. sau đó cô ta đi tới chỗ sạch sẽ và khoáng đẳng gần đó, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết niệm chú, thành âm chú ngự dậy nghe từ trong miệng cô ta truyền ra. thân hình giống như cơn gió nổi lên, quanh thân xuất hiện một phiến ngân quang, hào quang chàm mắt đem thân hình tự tự này. Từ từ bao vây, rồi cuốn vào bên trong. Cảnh này nhìn thấy giống như một vòng luân hồi. Đúng lúc này linh lung, đột nhiên nhắm hai mắt, mở miệng phùng ra một kiện nghịch tinh bàn, rồi hóa thành một vòng tròn bay ra. Hàng lập ở phía xa xa, nhìn lại nhớ mày. Viên bản này nhìn kiểu nào cũng không thể nào nhìn ra chút bất ổn. Những ký hiệu hiện ra ngưng tụ linh khí rất nồng đậm, so ra cũng không thu cánh bất kỳ bảo vật nào. Hạng Lập còn đang suy nghĩ về kiện viên bàn, thì nó sau khi xoay quanh một cái, rồi bay lên chỗ của ngân phát nữ tử, khi bay đến đỉnh đầu rồi dừng lại nơi đó. Phía dưới, linh lùng thấy vậy, lập tức đưa 10 ngón tay hướng về bảo vật, xuất ra các viên đạn. Từng đạo phát quyết với màu sắc khác nhau, đành tới viên bàn phía trên không. Bảo vật đem hết thảy bọn chúng hấp thù hết, chỉ sau một chút trì hoạn, rồi thì dị biến nổi lên. phàm Nhân Tu Tiên, chương 1070, Thoát Khốn Nghịch tin bạc tình quang đại phóng trở nên cuồng trướng, không lâu sau hóa thành một cái quang luân khoảng một trường, cứ vậy xoay tròn, mặt ngoài điểm điểm kim quang, lập tức vô số tình quang hồi tụ lại chỗ trung tâm. Sau khi rung rẩy một chút, một kim sắc quang trụ thô to cỡ thùng nước từ trung tâm quang luân phun ra, rồi bay ra nhập vào tầng tầng bay vàng trên không trung. Một âm thanh kinh thiên đồng địa truyền tới. Lập tức, mây mù bên cạnh cuộc sáng quay cuồng một trận. Toàn bộ không gian ở tầng thứ 9 đều trở nên rung rẩy. kim sát quan trụ nhập vào trong chỗ phát ra ánh sáng mạnh, rồi truyền ra vài tiếng giòn vang, vỡ nát của bức tường căng cạn. Mấy đạo khai hở màu đen trong nhai mắt hiện ra ở chỗ trung tâm. Sau đó chỗ đen đó lan rộng ra. Một trận tiền âm vang lên, rồi một cái thông đạo thật lớn hiện ra. Kiểm sát quan trụ vừa lúc nhập vào bên trong, chung quanh vô số quan đoàn trôi nổi với nhiều màu sắc khác nhau, bài lượng dài đặc, diễm lệ dị thường. Đúng lúc này, một cái vòng tròn to lớn dọc theo kim sát quan trụ trực tiếp từ trong thông đạo chậm rãi bay ra, ngay ở lối vào hạ xuống, mặt trên hào quang lóe lên không ngừng, rõ ràng chính là vòng tròn độc nhất vô nhị do linh lùng phùng ra. Chẳng lẽ đây mới chính là nghịch tin bạn? Hàng lập ở một bên chăm chú, nhìn vào trong viên bàn, trên mặt không có chút thay đổi nào, nhưng trong lòng thầm kinh hại. Trên người của Linh Lung, gần Quang từ từ thu vào, dần dần thu liễm và tiêu tán đi. Một lần nữa thân hình lại hiện ra. Nàng ta khẽ ngẩng đầu, nhìn tới thông đạo ở không trung. Ngọc Dung lại lộ ra vẻ tịnh liêu Đột nhiên thân hình nhón lên một cái, rồi xuất hiện trên đỉnh của Quang Luân, chậm rãi hướng không trung, phi thăng mà đi. Mục tiêu hướng đến đó chính là thông đạo thật lớn ở không trung. Quang Luân dưới chân cùng với nàng tiếp xúc, vừa lúc đó dường như cảm ứng được điều gì. Trong thông đạo, quang đoàn phát ra âm thanh, kêu lên nghe ống ống, còn nghịch tên bàn hơi rung rảy, bắt đầu chuyển động. Dường như quang Luân này vừa tiếp xúc được nên liền hưng phấn, hiện ra linh tính mười phần. Thấy nghịch tên bạn biểu hiện ra như vậy, đình lùng lại lộ ra một tia cười nhạt. Rồi lại chuyển đầu hướng hàng lập phía dưới, nhìn một cái, hơi do dự một chút, rồi đột nhìn vườn tay. Xanh, vàng, trắng, ba đào hào quang bắn nhanh mà đi ra, chợt lẽ lên rồi xuất hiện trước mặt hàng lập. Hàng lập ngận ra, nhưng nhìn thấy cô ta không có ác ý, theo bản năng đưa tay áo phất một cái, một mảnh thanh hạ bắn ra, cuốn lấy ba đào ánh sáng vào trong tay. Nhìn ra thì ra đó là một cái ngọc dạng màu trắng, một huyết nhận và một cái pha giới phù. Trong lòng hàng lập quay cuồng một trận, chưa kịp mở miệng hỏi thì chợt nghe thấy một tiếng thở dài của ngân phát nữ tử. Đây là nghịch tên thông đạo cùng với các tư liệu của không gian tiết điểm. So với những thứ kia về sau, có lẽ nó sẽ giúp ích cho người nhiều hơn. Pha giới phù cùng với huyết nhận đến linh giới cũng không dùng được, vì vậy cho người hết mà khác, mang theo Linh Bảo đời đi khỏi nơi này, cũng không dễ dàng gì. Cuối cùng, ta lại giúp ngươi một phen. Hàng lập nghe xong những lời này liền ngẩn ra, chưa hiểu được rõ ràng giúp ngươi một phen là ý gì, thì linh lung xuất ra một thanh ngọt nhỏ và dài, hướng tới thông đạo của nghịch tên bàn, điểm nhẹ một cái. Lập tức, tên bàn này phát ra một trận âm thanh, nhẹ nhàng vừa chuyện Vòng tròn trung tâm hướng tới Hàng lập hào quang nhoán lên một cái. Một đạo kim sắc quan trụ xuất hiện, giống như có thể thuấn di, liền quỷ dị xuất hiện trước mặt hàng lập. Quang hòa nổi lên, không nói lời nào, đem hắn cuộn với khôi lội hình người đằng sau, đồng thời cuốn vào trong. Không có thời gian để phản ứng, lập tức hàng lập cùng khôi lội, cũng liền biến mất vô ảnh vô tung, không biết được là nghịch tinh bàn truyền tống đi tới nơi nào. Làm xong việc này, lình lung, cũng không có chậm trễ, mà tiến nhập vào trong thông đạo. Trong thông đạo các loại ánh sáng đủ màu, mạnh mẽ xuất hiện, trong nháy mắt đã đem linh lung và nghịch tên bàn cuốn vào bên trong. Một trận tiếng động ầm ầm vang tới, rồi thông đạo chuyển động dữ dội, nàng ta cũng biến mất trong thông đạo, còn cửa vào thông đạo cũng vỡ nát, chỉ trong nháy mắt cửa vào thông đạo hoàn toàn hư hỏng và tiêu tán đi mất. Một lúc sau, không gian tầng thứ 9 khôi phục lại hình dạng ban đầu, không có bóng người nào. Dường như nơi này đã chưa từng xảy ra chuyện gì Lúc này Hướng Chi Lệ cùng với bạn Điên Thi Hùng và Lâm Ngân Bình Cũng vừa mới đi ra khỏi khai hở của Trấn Ma Tháp Khi hàng lập ở không gian tầng thứ 9 biến mất Hướng Chi Lệ có chút kinh nghiệm Hướng lên bầu trời liếc mắt nhìn một cái Trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Hướng Đạo Hưởng phát hiện ra điều gì khác là sao? Vạn niên thi hùng, mặc dù tu vi còn lâu mới bằng được hướng chi lệ, nhưng dù sao hắn cũng là yêu vận, từ sau trận thường cổ đại chiến còn sống tới bây giờ, hơn nữa sau lưng còn có một chỗ dựa vững chắc, mặc dù không dám đắc tội đến hướng chi lệ, nhưng hắn cũng không sợ đối phương, sau khi đi ra lại trở mặt với mình. Không có gì, có thể là cảm giác sai. Ta cảm giác được là phong ấn bên trong cồn ngô sơn đã bị chấn động một chút. Nhưng khi sử dụng thần thức quét qua, thì không phát hiện ra điều gì lạ. Hướng chi lệ vần về chòm râu, nhăn mặt nói. Vậy cũng có thể là phong ấn bên trong, bị yếu đi, nên tạo ra một chút dao động. Với phong ấn to lớn như vậy, thì có ai mà lay động được nó chứ? Thì Hùng hát hát cười nói. Thì cũng chỉ coi như vậy thôi. Lúc trước hai người các người nói sự tình lần này đều do dịp gia chủ động làm hay sao? Diệp gia tu sĩ vẫn còn sống hay sao chứ? Diệp gia trưởng lão, dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ, hẳn là có chút thần thông, hiện giờ hắn ở nơi nào? Hướng chi lệ sắc mặt không chút thay đổi, hỏi. Diệp gia cùng với những người khác đều bị tên cổ ma kỳ giết chết, còn về phần diệp gia đại trưởng lão thì lúc ta tiến vào tầng thứ 9 thì cũng chưa từng thấy qua người này, có thể chắc chắn là hắn ta đã chết dưới tay của tên cổ ma kỳ rồi thì hùng ngẩn ra, nhưng rồi cười gường nói, không quan hệ. bất kể là hắn còn sống hay không, nhưng lần này gặp phải hòa lớn như vậy, thì diệp gia không cần phải tồn tại. sau khi trở về, thì vị trí đệ nhất đại tấn sẽ có thay đổi một chút. vạn yêu cốc các ngươi không kỹ kiến gì hay sao? hưởng chỉ lại hơi lạnh một tiếng, Hàng quang trong mắt chớp đầu nói, lúc này vẻ mặt đưa đẩy, nịnh nọt trên mặt hắn không chút gì sót lại bản sắc hóa thần kỳ tu sĩ xuất hiện ra. vạn niên thi hùng trong lòng lo lắng nhưng không chút do dự trả lời. việc này là tự nhiên. dù sao thì diệp gia cũng có chút giao tình với bản cốc. nhưng lúc này đã phạm sai lầm lớn như vậy thì đúng là phải hủy diệt rồi. một lần nữa phải phát người chấp chưởng thế tục giới. thi hùng đạo hựu suy nghĩ như vậy là đúng rồi. à, lầm đạo hựu sau khi rời núi. Ngươi sẽ lập tức phản hồi về Thiên Lang Thánh Điện sao? Đạo hữu cũng giống như ta, Cũng đã ở lại Đại Tấn này một thời gian dài rồi, Nhưng dù sao nơi đây, Cũng không phải là Thiên Lan Thảo Nguyên, Sau này Quý Điện vẫn còn phái người đến Đại Tấn hay sao chứ? Hướng chi lệ chuyển hướng, Nói chuyện đối với Lâm Ngân Bình, Đang đứng lặng một chỗ, Lạnh lùng nói, Thiếp thân đã hiểu, Sau khi rời khỏi nơi này thì vạn bối, Sẽ lập tức trở về Thảo Nguyên. Lâm Ngân Bình vừa tiếp xúc, bởi ánh mắt lạnh lùng, cử hướng chi lệ, trong lòng không khỏi phát lạnh, thì thào không dám nói một từ không ở đây. Huống hồ trên người nàng còn có cấm chế của hàng lộc, mặc kệ hàng lộc có sống sót trong ma khí kia hay không, tự nhiên đối với địch nhân này không gặp vẫn là tốt hơn. Đỡ bị hắn dùng sức mạnh chèn ép, hơn nữa nàng còn muốn trở lại thánh điện, trừ tập chúng nguyên anh tu sĩ xem có cách gì bài trừ cấm chế này không thấy lòng ngần mình với thái độ cung kính cúi mình đáp ứng như vậy, hạng ý trên mặt của hướng chi lệ cũng giảm đi, nàng muốn hướng tới nàng ta nói gì thêm thì bỗng nhiên từ một chỗ đằng xa ở chân trời, một đạo bạch quang chợt lóe lướt qua phá không tới, trầm nháy mắt bay tới đỉnh đầu của ba người, thì hùng chấn động, linh quang chợt lóe lên quanh thân, phải đà tay ngăn cản, bỗng nhiên không khí xung quanh căng thẳng lên, thân hình từ từ cẩn thận dự thế Hướng chi lệ nhàn nhạc, nhạc truyền âm tới. đào hữu không cần phải lo sợ. Đây chính là việc kiếm truyền thư của hô đào hữu Thiền Mà Tông, dùng để truyền tin tức cho lão Phu. Chỉ thấy hướng chi lệ khoát tay một cái, rồi hướng bạch quang kia vẩy tay. Lập tức, bạch quang này rung lên một cái, rồi liền rơi xuống tay của hướng chi lệ. Thì ra, đây đúng là một thanh tiểu kiếm màu trắng. Một thân cự lực trên người thi hùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Mặc dù yêu thú này, sợ bóng sợ gió một chút, nhưng trong nhất thời gặp việc như vậy, cũng làm cho mồ hôi lạnh của hắn toát ra. Hai tay của hướng chi lệ hợp lại, kẹp lấy tiểu kiếm, cúi đầu không nói trong một lúc, sau đó khoát tay, đem nó ném lên không trung, hóa thành một đạo bạch quang chợt lóe lên, rồi không thấy bóng dáng. Đi thôi, hô đạo hữu cùng tới nơi đây, lần này chúng ta cùng nhau hợp lại, sau đó triệu hợp tất cả các tông môn lớn nhỏ của Nam Cương. Rồi đem núi này phong ấn lại một lần nữa Hướng Chi Lệ nhìn về hướng đạo Bạch Quang biến mất Bình tĩnh nói Thấy vậy Thi Hùng cùng Lâm Ngân Bình cũng không có ý kiến Mấy người này gần như không còn nhớ gì tới Chuyện của Linh Lung và Hàng Lập Trên một ngọn núi phong cảnh tuyệt đẹp Ở Nam Cương Vài tên tu sĩ luyện khí kỳ Đang ngồi một tòa tiểu định Nói chuyện với nhau Chuyện được đem ra bàn luận Đó chính là việc phong ấn bị chấn động bởi đây là việc mà mọi người ở Nam Cương đều biết. Trong lúc gã tu sĩ vẩn áo bào trắng đang nói chuyện và đoán xem vật gì sẽ xuất ra sau khi phòng ấn bị động, từ trên đỉnh của thạch đình kim quang chợt lóe, ầm um, một tiếng một đạo ánh sáng từ hư không ban tới, làm cho hơn phân nửa cái đình bị hủy đi. Lúc này mấy người ở đây đều trợn mắt há mồm, rồi một gã thanh bào tu sĩ. Cùng với một bóng người ngần quang lóng lánh Từ trong kim quang hiện ra thành bào tu sĩ đứng không vững Nhưng vội vàng vùng tay lên Bóng người ngần quang kia Bỗng nhiên biến mất tâm Mấy tên đề dài tu sĩ thấy vậy liền ngần ra như gà mắt tóc Nơi này là nơi nào thành bào nhân sau khi đứng vững được thân hình Hướng mắt nhìn ra bốn phía Rồi dần lại chỗ mấy người này Không khách khí mở miệng hỏi Mặc dù âm thanh rất bền đạm. Nhưng mọi người nghe xong giọng nói này thì liền không cơ ý cười tuyệt trả lời. Thì ra, người này chính là Hàng Lập, người được nghịch tên bàn truyền tống ra. Mấy tên đề dài tu sĩ lúc này mới bần tỉnh, liền đem thần thức thả ra, quét tới chỗ Hàng Lập. Lập tức, mấy người này liền đại biến, bởi mấy người không thể nào nhìn ra tù vi của đối phương. Đây là Kim Đồ Sơn, xin hỏi tiền bối cần gì? Tên tu sĩ áo bào trắng ở trong đám người, được coi là có tu vi cao nhất, lúc này trong lòng chấn động, nhưng cũng có thể trả lời được. Kim Đồ Sơn, chưa có nghe qua nơi này. Nơi đây là chỗ nào ở Nam Cương? Hàng Lộc căn Bạn không muốn đối phương biết mình là ai và có ý gì, mà không thay đổi nói. Nơi đây là Trung Lâu Phụ ở Nam Cương. Một vị tu sĩ khác đang đứng ở một góc, vội vàng nhanh trí trả lời. Quyền lai là Trung lâu phụ, thần sắc hàng lập vừa đồng gật gật đầu. Trung lâu phụ đúng là gần với chỗ bị phong ấn là phổ vân phụ, xem ra hắn không bị truyền đi quá xa.